Con Huyền là con nào Sao tao chưa từng nghe thằng Phong kể bao giờ Tiếng mẹ Phong lạnh lót nói vọng xa Tôi đứng bên ngoài Tự dưng lạnh cả sống lưng Thế nên đôi chân tôi cũng cứng đờ Mà không dám bước vào nữa Đứng bên cạnh chắc là Phong hiểu tôi đang sợ Anh liền đan tay nắm chặt vào tay của tôi Rồi anh lên tiếng trấn an Em đừng sợ Mẹ vậy đó nhưng mà mẹ hiền lắm Tôi nhìn Phong Định mở miệng ra nói Thì lập tức tôi phải im lại Vì nghe được câu trả lời tiếp theo từ miệng cô em gái của anh Là con nhỏ nhà nghèo ở cuối xóm Con ông ba bàn bè số đó mẹ Chắc là nó bỏ bùa mê thuốc lú Nên anh Phong nhà mình mới mê đến điên dại rồi Vậy à, tưởng ai xa lạ ta còn cưới Chứ hóa ra là cái con nghèo kiết xác đó Thì đừng có mà mơ bước chân vào cái nhà này Tôi nghe rõ từng lời, từng chữ miệt thị Mà mẹ và em gái Phong đang nói tới mình Bất chợt tôi cảm thấy tuổi thân kinh khủng Cũng chẳng còn tâm trạng gì Mà đi vào ra mắt nhà anh nữa Cứ thế tôi vuông tay mình Khỏi cánh tay của Phong Mặc tình cho anh đang cố gắng gọi tôi quay lại Nhưng mà tôi chẳng thèm nghe nữa Tôi cứ thế chạy nhanh ra về Gió bụi bay lấp đầy khóe mắt Bước chân tôi lặng lẽ Chạm trên mặt đường nóng sát Hai mắt nhòe cay chạy lòng Đi thẳng một mạch về nhà của mình Đứng im bên bờ sông Tôi ấm ức khóc như chưa tưởng được khóc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 Có ai ngờ buổi sáng mắt ngày hôm nay đã xóa tan bao lời ước hẹn khi mà gia đình anh định kiến mà chê trách cái nghèo của gia đình tôi. Đứng im, gặm nhầm nỗi đau trong tim, từng đợt gió lùa về khiến mắt của tôi lại càng thêm đau sát. Mà tóc dài cũng vì thế mà dối tung lên. Nhưng mà giờ phút này, vẻ ngoài chẳng còn quan trọng nữa. Tôi cứ đứng im như thế, mặc cho từng người đi qua đi lại, nhìn mình như vật thể lạ vậy, nhưng tôi vẫn chẳng bận tâm.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 Tôi lại để cho gia đình của anh Nói ra những lời mỉa mai Về cái nghề nghiệp của ba tôi như thế Dù ba tôi chưa nghe được Nhưng phận làm con tôi xót xa vô cùng Đang đứng thẫn thở Thì ba tôi từ trong nhà đi ra Tôi liền đưa tay lên lau nước mắt Để tránh cho ba biết tôi buồn Huyền Hôm nay con sang nhà thằng Phong thế nào rồi Có vui không con Gia đình người ta có hài lòng về con không con Nghe ba hỏi Tôi chỉ biết nghẹn hỏng Nhưng rồi vẫn cố giả vờ cười tươi Để ba không lo Dạ vui lắm bà Gia đình anh Phong cũng thương con Nhưng mà ba nè chắc là con không lấy chồng đâu bà Con sẽ ở vậy mà nuôi ba đến già Nghe câu trả lời của tôi Ba trợt lắc đầu Rồi nghiêm giọng trách mắng Nè con không có được suy nghĩ như vậy đâu nha con Thằng Phong nó cứ hỏi ba Gạ con cho nó mấy lần rồi Còn nói là cuối năm nay là cưới con đó Không có nói như vậy Nó mà nghe được nó buồn nha con Con thấy anh Phong tốt nên con mới muốn lấy chồng Nhưng mà nghĩ tới cảnh làm sâu Và bỏ ba ở nhà một mình Con lo cho ba nên bây giờ con không muốn nữa ba ạ Vậy đứa nào mấy hôm trước Cứ nằm nạc đòi ba cho lấy chồng Rồi mai mốt bên nhà thằng Phong qua Con không chịu thì ba biết ăn nói ra sao đây Thôi được đâu thì ba gả Nhà thằng Phong cũng gần Lấy chồng sau một tuần Một tháng sang thăm ba là được mà con Nghe ba dỗ rảnh Lòng hạnh lại càng thêm tuổi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 em gái của Phong và ai đó nữa đang đi vào nhà của tôi. Tôi chợt giả sợ họ đến gây chuyện rồi ba lại buồn, nên tôi liền quay sang nói với ba. À, bạn con đến, con ra đó một lúc nha ba. Ba tôi gật đầu, ông ôn tồn bảo, "Ừ, ra mời bạn vào nhà chơi nha con." Dạ vâng. Nói xong với ba, tôi liền chạy nhanh ra ngoài, gặp Quyên, tôi cũng lịch sự hỏi. Em mới đến à? Vừa hay Tôi cũng vừa đá chống xe xuống. Em ấy nhìn tôi rồi khoanh tay trước ngực, một chân nhấc lên xe, hất mặt nói với tôi, rồi "Giới thiệu cho tôi biết cô gái đang đi chung với em." Ừ, xin giới thiệu với chị, đây là Diệp, là bạn thân của tôi, cũng là thanh mã với anh Phong, anh trai của tôi." Nghe lời giới thiệu sập mùi gay chuyện này, tôi đã dự cảm hôm nay đến cũng không mấy tốt đẹp. Nhưng mà tôi vẫn không tỏ thái độ gì với em ấy cả, chỉ mỉm cười lịch sự. Rồi chào lại Diệp Một cô gái trẻ đẹp Lại trông rất sang trọng Chào Diệp Chắc chúng ta cũng bằng tuổi nhau có đúng không Diệp đứng nhìn tôi Đôi mắt khẽ liếc tôi Rồi cao giọng lên tiếng Chị biết tôi đến đây làm gì không Tôi thản nhiên trả lời Làm sao mà tôi biết được khi hai người chưa nói Quyên lại sen ngang Chị cứ bình tĩnh đi rồi bọn tôi sẽ nói Chị đang rất bình tĩnh mà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 Nhưng mà tôi không thể hiện ra mặt Vẫn cứ rất bình tĩnh đối diện với Diệp Vậy bây giờ hai người muốn gì ở tôi? Quyên lớn tiếng nói ngay Muốn chị buông tay anh Phong Diệp lại nói Nếu chị rời xa anh Phong Tôi cho chị một số tiền Để mà gia đình chị sinh sống tốt hơn Còn bằng không thì chị không có yên với tôi đâu Diệp nói với vẻ mặt rất cao ngạo Và có lẽ gia đình cô ấy cũng giàu có Nên chuyện gì cũng muốn giải quyết bằng tiền bạc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 Tôi suy sụp, chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ này từ đây Suy nghĩ nhiều giờ lại khiến cho mình thêm buồn Tôi ngồi im gục mặt xuống Bất chợt từ sau có một vòng tay ôm chầm lấy tôi Tôi hoảng hồn cửa quậy Một lúc cảm nhận được mùi hương quen thuộc Và nhìn rõ gương mặt đang ở gần tôi Nhận ra là Phong tôi mới bình tâm trở lại Mà thở mạnh Đánh mạnh vào ngực của Phong tôi mắng anh Anh làm cho em hết hồn à Sắp yếu tim mà chết luôn rồi đây này Phong vẫn ôm chặt lấy tôi vào vòng tay của anh Rồi anh cười cười Anh xin lỗi Chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà À mà nè, hết giận chưa Tôi hiểu ý anh muốn nói là gì Nên liều hỏi lại Giận gì hả anh Phong ẩm ờ Thì chuyện lúc sáng anh đưa em qua nhà đó Em còn giận mẹ không Tôi nhớ rồi Mà Phong nhắc lại Tự nhiên tôi lại càng thêm buồn Đẩy anh ra tôi nghiêm túc nói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 Thì là Diệp chưa ai Quyên và Diệp mới đến gặp em nè Hai cái đứa đó đến làm gì thế Có gây khó dễ gì cho em không Phong lo lắng liên tục hỏi tôi Chắc anh lo Quyên đến kiếm chuyện Rồi làm tôi buồn Tự nhiên biểu hiện của anh thế này Tôi cũng cảm thấy ấm lòng lắm Nên cũng dịu giọng lại với anh Họ không có làm gì em hết Chỉ nói với em ấy Làm nên buông tha cho anh về bên Diệp mà thôi Thế em trả lời thế nào Em không đồng ý Nhưng mà Diệp là ai hả anh Tôi tò mò nhìn Phong lên tiếng hỏi Trong lòng cũng rất hy vọng Anh sẽ phủ nhận với tôi rằng Diệp là một người xa lạ với anh Thế nhưng tôi càng hy vọng Thì Phong lại ngay lập tức khiến tôi hoàn toàn dập tắt hy vọng Khi mà tôi thấy anh nhìn tôi Rồi anh thản nhiên trả lời Diệp là người yêu anh Nghe câu trả lời này Tôi lặng cả người Càng yêu anh bao nhiêu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 Chứ có phải là anh nói anh yêu Diệp đâu mà em ghen hả Lý luận này của anh Làm tôi liền ngờ ngỡ hiểu ra Là anh đang cố tình chọc mình Nhưng cũng buồn lắm Nên đã nói bẫy với anh Anh yêu ai hay là ai yêu anh cũng vậy thôi Em không cần nữa Anh về đi Em biết em nghèo rồi không xứng với anh Nên em không muốn người nhà anh khinh gia đình em nữa đâu phòng nghe xong Lập tức anh xoay người tôi lại Tôi cảm thấy sắc mặt của anh lúc này Đang cực kỳ nghiêm túc Giọng anh sun sun Có lẽ đang kiềm chế điều gì đó Lửa mắt nhìn thẳng vào mắt của tôi Anh bảo Em nói thật anh nghe Có phải em gái anh tới đây Nói bậy nói bạ chuyện gì không hả Tại sao từ nãy tới giờ Em cứ nói những câu bi quan về Hải Huyền Trước sự gặng hỏi của anh Tôi lại càng buồn rớt nước mắt Tôi không kể lại những câu quyên đã nói Chỉ nói với anh Những lời trong lòng của mình Đang muốn anh lắng nghe Anh Phong nghe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 Những ngày sau đó tôi vẫn thế Cứ đi dậy rồi về nhà Và tuyệt nhiên tôi không chủ động liên hệ với Phong nữa Cũng như hạn chế luôn việc nghe máy khi anh gọi Bởi vì trong lòng của tôi Vẫn còn giận việc Mối quan hệ không rõ ràng của Diệp và anh Thế nhưng tôi càng lẽ tránh Thì Phong lại càng cuống cuồng tìm tôi Đỉnh điểm là hôm nay Chủ nhật tôi được nghỉ dậy ở nhà Ba tôi vừa đi sang nhà chú Nam Hàng Xóm Sửa dùm chú mái tôn Thì Phong lại sang Anh bước vào nhà Chân người toàn mùi bia rượu Bộ dạng cũng nhách nhác hơn Trông thế tôi Anh nhào đến ôm chầm lấy tôi và chút cơn giận Huyền Mới hôm nay em làm cái gì Mà lại né tránh anh thế hả Tôi đẩy mạnh anh ra Mùi cồn khiến tôi khó chịu Nên tôi liền lạnh nhạt lên tiếng Anh đi đâu mà mới sáng sớm ra đã say xỉn rồi vậy Lại còn trông như cái kẻ bụi đời thế kia Phong bật cười Đôi mắt anh lờ mờ Ngã dựa luôn vào lưng của tôi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 vụ vịn hai vai của anh đối diện với tôi, rồi tôi lên tiếng. Có chuyện gì Sao mà anh lại bỏ nhà đi thế? Anh nói rõ cho em nghe xem nào. Phòng cười chửa từ từ thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe. Ngày hôm đó, sau khi anh về thì bắt gặp Quyên đang ca hát inh ỏi trong nhà. Anh thấy ồn ào, sẵn tâm trạng đang bực bội, anh liền quát nó. Em im đi, tối muộn rồi mà còn hát hò ầm ĩ cả lên. Quyên dường như chẳng hề nghe lời anh nói. Mặt nó cứ chơi chơi ra Và vẫn tiếp tục hát Anh bực mình mắng nó luôn Em có nghe anh nói không hả Quyên Anh bảo em im nghe chưa Quyên nhìn anh Nó cũng không vừa Liền hất mặt lên nhìn anh thách thức Anh có quyền gì mà không cho tôi hát hả Nhà của mẹ chứ có phải là nhà của anh đâu Nói rồi Quyên nó càng vặn nhạc lớn hơn nữa Anh không nhìn được liền đi tới Rút dây điện ra luôn Nhưng mà tối rồi Em hát như vậy ồn ào lắm Quyên Hình em đang muốn kiếm chuyện với anh có đúng không hả? Quyên vùng vẳng nhìn anh Có vẻ rất khó chịu Nó đáp Đúng Em rất không hài lòng về anh đấy Vì chuyện gì? Vì anh không cưới Diệp Em lôi cái chuyện đó ra làm cái gì hả? Anh đã không yêu Diệp thì cưới làm sao? Còn nữa Anh chưa hỏi tội em Sao em tới nhà và kiếm chuyện với Huyền? Huyền có làm gì em đâu? Sao em lại ghét cô ấy? Vì nó không đẹp Không giàu bằng Diệp Nói thiệt với anh nhé Em chẳng ưa gì nó, mấy cái hạng nghèo mạt hạng mà chẳng biết thân biết phận Lại còn bưa đòi tới gia đình giàu sang Cái chuyện giàu nghèo hay là đẹp xấu thì liên quan gì tới em chứ Em ăn nói như thế mà nghe được à Dù sao, Huyền cũng sắp là chị dâu, em lại kêu bằng nó Là vợ do anh chọn, Huyền có thế nào thì cũng là anh tự chịu Chứ có phiền hà gì tới em Cái gì? Ai cho nó là chị dâu của em? Còn khuya nha, anh hay à, em thương anh nên em khuyên anh thật lòng Là anh nên lấy cái Diệp đi Gia đình Diệp giàu có Anh lấy Diệp á Tương lai của anh tươi sáng hơn đó Cảm ơn em Nhưng mà lấy ai là quyền của anh Anh thấy coi bộ Em bị làm má anh rồi đó Ừ Làm má cũng được thôi Miễn sao anh đừng lấy con quỷ kia là được Em Em ngang tảng nó vừa thôi nha Quyên Anh nói thế đó hả Có tin anh đánh cho em một trận không Nè Anh ngon thì đánh em đi Anh bị lú rồi Bị nó mê hoặc giết Anh điên luôn rồi phải không hả anh Quyên nó cứ thách thức anh như thế đó Lại còn nói xấu và hỗn hào với anh Nên anh không nhịn được Liền thẳng tay tát vào mặt nó Cho nó bớt hống hách lại Thách nè Em tưởng anh không dám đánh em à Anh vừa đánh xong Là Quyên nó ôm mặt khóc bổ lưu bổ loa lên Anh Anh dám đánh tôi như vậy hả Sao lại không dám chứ Đánh em cho bảo cái tật hỗn hào bố láo đó đi Anh Anh ngon lắm Tôi mét mẹ cho anh coi nè Mét đi Thách mày mét đó Rồi nó khóc uông um cả nhà lên Nghe ổn Thì mẹ từ từ trên lầu đi xuống Thế còn Quyên sưng mặt Mẹ liền hỏi tội anh ngay Phong nói tới đây Anh thở mạnh Ngả dầu dựa vào ghế Đôi mày rậm trao lại Kiểu rất mệt mỏi Tôi ngồi bên cạnh Cũng chỉ biết thở dài Nghe anh càng kể về sự phản đối của Quyên Tôi lại càng thêm nản Nhưng cũng thương Phong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 Chỉ cần nghe em nói thế này Thì bao nhiêu áp lực tan biến hết rồi Anh uống nước đi Em pha không chua nhiều đâu Ừ cảm ơn em Đợi Phong uống xong ly nước Tôi bắt đầu hỏi tiếp Mọi chuyện tiếp theo thế nào đó hả anh Anh kể cho em nghe nha Phong gật đầu rồi trầm giọng kể tiếp Lúc đó mẹ nhìn anh gọn hỏi Phong con làm gì mà đánh em xưng mặt lên vậy hả Đánh vậy là nhẹ đó Con còn muốn đánh nó thêm vài cái nữa kìa Nhưng mà có chuyện gì Hai đứa bay kể tao nghe coi Mẹ hỏi vậy quên nó liền dành lên tiếng nói trước Thì cái chuyện anh hai trung tình với cái con nhà nghèo đó mẹ Còn khuyên mãi mà không được Rồi còn đánh con thế này nè Lúc đó nghe nó nói xong Anh cứ nghĩ là mẹ sẽ khuyên nó Đừng xem vào chuyện của anh Nhưng không ngờ mẹ lại còn bênh nó Rồi bắn anh là lộng quyền Rồi còn nói những điều khó nghe vào tai của anh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 Còn tôi ban ngày tôi đi dạy ở trường Chiều về là thất bật la cơm nước cho hai người Nhìn hai người đàn ông mình yêu thương vui vẻ Tự dưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lê Cứ thế mọi chuyện suôn sẻ Cho tới một ngày nhà tôi đã sửa xong Và ba tôi có tiệc ở bên dòng họ Nên phải đi phắng Tôi thì sáng sớm đã đi dạy rồi Nhưng mà đến đầu giờ trưa Tự dưng tôi bị đau bụng rất nhiều Hầu như mỗi khi tới tháng là tôi bị một lần Lần này không hiểu sao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 Nhìn tới mức mà gương mặt đỏ ứng gắn lên Còn Phong Tôi để ý anh không có hành động gì Giam vẻ thân mật với Diệp cả Mà tự động anh nhích xa Diệp ra Thấy vậy tôi cũng nhẹ lòng yên tâm phần nào Để mà đứng theo dõi Tiếp Tiếp sau đó Phong hắng giọng nói lớn với Diệp Ơ kìa Có chuyện gì thì em cứ nói đi Sao mà cứ ngồi nhìn anh thế Diệp giả vờ ngận ngại Rồi cố tình nhích sát vào Phong Cô ta cười cười nói nói Trước khi sang đây em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh Thế nhưng không hiểu sao gặp anh rồi Em lại cảm thấy run quá Em cứ bình tĩnh rồi nói Không quay ăn thịt cá gì em đâu Anh Phong Vậy em nói nha anh Ừ em nói đi Em sang đây có chuyện gì Diệp ẩm ờ Khiến tôi đứng ngoài cũng nôn nóng theo Thật ra là tôi ghen Nên tôi sợ cô ấy nói gì đó Sẽ làm cho tôi và Phong phải xa nhau Nên tôi nóng lòng lắm Đợi cô ta lên tiếng sốt cả ruột Hai tay Diệp cứ mân mê cái túi sách Vẻ mặt thẹn thùng nhìn Phong một lúc Rồi mới mở lời Anh Phong Thật ra lâu nay em yêu anh nhiều lắm Nhưng mà em không có dám nói Mà chắc là anh cũng yêu em có đúng không anh Vì lâu nay Anh đối xử với em rất tốt mà Nhưng mà em lại không hiểu sao đột nhiên Anh lại nói lấy huyền thế Bồ em làm gì sai cho anh giận hả anh Trước câu hỏi này của Diệp Cô ta đang mong chờ cô trả lời từ Phong Ê thế nhưng dường như Phong làm Diệp thất vọng Khi anh phũ phàng lên tiếng Từ trước tới giờ Em hiểu lầm rồi đó Diệp Anh tốt với em Là vì anh xem em như là em gái Còn tình yêu Thì anh chỉ yêu mỗi huyền thôi Nếu mà em tới đây vì việc này Thì anh nghĩ em nên về đi Anh Phong Em không tin Không tin là anh không yêu em Hay là em có điểm nào không bằng Huyền Anh cứ nói đi Em sẽ thay đổi mà Em không thua gì Huyền cả Em có thể hơn Huyền rất nhiều thứ Nhưng không vì thế mà anh yêu em Tình yêu của anh nó xuất phát từ lý lẽ của con tim Bằng sự xung động Khi anh gặp Huyền Em hiểu chưa Diệp Anh Phong Anh có biết là anh nói như thế Em bao lòng lắm không hả anh Chứ em bảo anh nói gì bây giờ Thì anh nói anh yêu em Anh Phong Anh suy nghĩ lại đi Gia đình anh không có thích Huyền Nếu mà anh cưới nó Thì nó cũng chẳng sung sướng được với Quyên và mẹ anh đâu Bây giờ anh nghe em Anh theo em về đi Em sẽ xin mẹ tha lỗi cho anh Rồi mình làm đám cưới nha anh Lúc đó mẹ anh vui lắm đấy Đi đi anh Diệp vừa nói Vừa vẽ ra cái viễn cảnh rất đẹp cho tương lai Của Phong và cô ấy Nhưng lại một lần nữa Phong làm cô ấy thất vọng Khi anh lạnh lùng hất tay cô ấy ra Và cương quyết từ chối Diệp Em về đi Diệp Anh không yêu em Mãi mãi cũng không Nếu mà em còn chút sĩ diện Thì nên về đi Đừng có để cho anh lớn tiếng xua đuổi thì không hay đâu Anh Phong Đi về Phong chỉ tay vào mặt của Diệp Đuổi thẳng Khiến cô ấy út ức mà hòa lên khóc nước nở Rồi chạy nhào ra xe Lên ca đi thẳng Tôi đứng nhìn theo Diệp Đến khi cô ấy đi khuất bóng Mà chỉ biết thở dài Cũng tội nghiệp cho Diệp Bị Phong vũ phản quá Em nghe hết rồi à? Đang ngó Diệp lên từ đằng sau Phong lên tiếng khiến tôi giật cả mình Quay lại thấy anh Tôi liền biểu môi gật đầu Cũng công nhận hôm nay Biểu hiện của anh không có tệ Nhìn khóe môi của anh Bất giác cong lên Rồi cười hít mắt Tôi trêu lại anh Em nghe cả rồi Nhưng mà Diệp đẹp như vậy Anh không thấy tiếc sao? Anh nói thấy không sợ Diệp buồn Hay là tổn thương sao? Phong liền cười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 Nhưng hình như đã hết luôn rồi thì phải Em đang dậy thì bị đau bụng Không chịu nổi nên em xin đi về đấy Em sao rồi, bớt chưa hả Anh lo quá Phong lo lắng đưa tay xuống Xoa bụng tôi rồi hỏi thăm đủ kiểu Tự dưng tôi cũng cảm thấy ấm lòng Tôi liền trả lời cho anh hay Về tình trạng của mình Không nỡ để cho anh lo Em hết rồi, không hiểu sao Ở trường thì đau lắm Nhưng mà về nhà, nghe anh nói với Diệp Em cũng khỏe luôn rồi Thiệt không đó Chưa nghe em bệnh Anh xót hết cả ruột đây này Thôi bớt định đi nha anh hai Thật mà Anh chỉ yêu và lo lắng quan tâm với mình em mà thôi Vừa nói Phong vừa áp sát gương mặt của anh Và mặt tôi Sau đó môi anh chạm vào môi tôi Rồi đặt vào đó một nụ hôn thật sâu Hành động này quá bất ngờ Khiến tôi cứ đứng lựng ra Mà chố mắt nhìn anh Mãi một lúc sau Anh buông tôi ra tôi mới kịp hoàn hồn Đầu óc với nụ hôn này mà quay cuồng Bất giang tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt Mà đánh mạnh vào ngực của anh mấy cái Anh này, kỳ quá hả? Có gì đâu mà kỳ Rồi ai thấy thì sao? Không sao cả Chúng mình yêu nhau công khai thì ngại gì Anh... Tôi nói không lại nên im luôn Nhưng mà khoảnh khắc ngọt ngào này Đã vô thức khiến tôi phải mỉm cười Đứng im trong vòng tay của anh Cảm nhận từng nhịp tim anh đập thổn thức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 Tôi nghe vậy cũng lên tiếng động viên Thắng Cho Thắng quên đi chuyện cũ Và chúc Thắng sẽ sớm tìm được người Của chính đời mình Còn ba tôi thì lại tự nhiên nhắc lại chuyện ngày xưa Lúc đó ba mẹ Thắng Coi sang hỏi ba tôi gả tôi cho Thắng Nhưng mà năm đó tôi đã quen Phong rồi Nên ba không có đồng ý Ba còn vui miệng nói Phải chi lúc đó ba tôi gả tôi luôn cho Thắng Thì chắc cũng bây giờ Hai đứa đã là vợ chồng rồi Nghe xong Thắng chỉ nhìn tôi cười cười Còn tôi nghe ba nói Tôi mới trột giả, ngó qua Phong Rồi nhảy mắt bảo ba im Lúc này hình như ba mới nhớ ra sự có mặt của Phong Nên ba liền nói tránh sang chuyện khác Nhìn sang Phong Tự nhiên tôi thấy mặt của anh tối sầm đi Rồi anh đi luôn ra ngoài Tôi biết anh giận Liền quay sang nói với Thắng ngồi chơi với ba của mình Rồi tôi cũng nhanh chân chạy theo Phong Công nhận anh đi nhanh thật đấy Đửa theo anh ra đến ngoài bờ sông Mà tôi hụt cả hơi Nhìn anh đứng đó nhìn ra sông Bóng lưng lạnh lùng đối diện với tôi Biết là ba lỡ lời Làm anh giận Nhưng mà tôi đoán là ba không cố ý đâu Vì ba tôi thương Phong lắm Nếu như không thương Thì trước đó ba đã gả tôi rồi Dù gì cũng đã vô tình làm Phong chạy lòng Nên tôi liền níu lấy vạt áo của anh Rồi thỏ thẻ lên tiếng trước Chủ động làm hòa cho anh vui Anh giận em đấy hả Nghe em nói này Phong vẫn im lặng không nói gì Cũng không quay lại Anh Phong à Anh Phong ơi Tôi kêu 2-3 tiếng nữa Anh vẫn cứ im lặng và nhìn tôi Lần này tôi bực mình nên quay sang dỗi ngược anh luôn Anh giận ý thì đứng đây mà giận luôn đi Em đi vô nhà đây Tôi nói thế đó Thế là anh liền quay lại Về mặt hầm hầm rồi chừng mắt giận dữ với tôi Lớn tiếng nói Ừ em đi đi Em đi vào đó mà đối lại chuyện vợ chồng răng rở với thằng đó luôn đi Phong nói dứt lời Tôi liền phỉ cười Biết là anh ghen và có tiếng chiếm hữu cao Nhưng mà đang ở nhà tôi Và sự có mặt của bà ở đó Anh không dám lên tiếng Nên mới tự ái chạy ra đây Nhưng mà thấy anh ghen Cái mặt lại thấy cưng lắm Nên cứ thế tôi lại trêu gan anh tiếc Anh bảo đấy nhá Thế thì em sẽ đi vào Mà nói chuyện với Thắng luôn Chắc là thằng vẫn đang ở trong đó đấy phòng ngay trọng thì càng thêm đanh mặt Ừ đi nhanh đi Còn gì phải nói với tôi chứ Phong giận tới mức đỏ cả mặt Rồi quay lưng ra bờ sông tiếp Tôi chọc thấy là đủ rồi Nên không chọc nữa Liền bước tới vòng tay ra phía trước Ôm chầm lấy anh Tôi cảm nhận lúc này Phong bất ngờ rũ lắm Tim anh đập chậm lại Nhưng mà anh vẫn giả vờ gỡ tay tôi ra Nhưng mà tôi vẫn nhất quyết ôm chặt anh Đến mãi một lúc sau Phong không cự tuyệt nữa Anh quay lại vẫn cái mặt giận hờn Thế nhưng bây giờ dãn ra đôi phần rồi Tự nhiên anh đưa tay nâng cầm tôi lên Tôi dí sát mặt tôi anh hỏi Sao không đi đi Ôm tôi làm cái gì Tôi phỉ cười phòng môi đáp lại Không em suy nghĩ kỹ rồi Em chỉ muốn ở đây với anh thôi Phòng kẽ cong môi Nhưng mà giọng nói vẫn còn lạnh lùng lắm Ở đây làm cái gì Với ai Tôi đưa tay ghi chặt Kéo anh về phía mình rồi nói khẽ Ở đây ôm anh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 Ba chỉ gật đầu Giọng nói vừa đủ nghe Ừ Bác thấy con cũng nên về đi Mấy hôm nay bác cũng đoán được con với gia đình Có chuyện Nhưng mà bác cũng không tiện hỏi Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà Ba mẹ nào cũng thương con cả Nên con về nhà đi Giải quyết êm đẹp chuyện ở nhà rồi qua đây Bác lúc nào cũng quý con cả Dạ vâng con cảm ơn bác Tất nhiên là con sẽ quay lại rồi Thưa bác con về Anh về nha Huyền Nói rồi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 Mà mẹ anh xuống bàn với ba tôi chuyện cưới xin của hai đứa Ba tôi chắc chắn là đồng ý rồi Coi chăng ba còn mừng hơn Vì tôi được gã cho Phong Nên ba đâu có từ chối Cứ thế ba tôi và mẹ Phong bàn bạc Cuối tháng này đám cưới giữa tôi và Phong sẽ diễn ra Đám cưới diễn ra chất lọt Sau đám cưới tôi còn được Phong đưa đi Đà Lạt Để hưởng tuần chắc mật Ban đầu tôi sợ mẹ chồng không hài lòng Nên nói dối lòng với anh Là tôi không muốn đi Nhưng mà nghe Phong bảo anh đã xin mẹ rồi Nên tôi cũng yên tâm Và hãy hưởng sách vali theo anh Địa điểm chúng tôi ghé đến đầu tiên là chùa Lưng Ẩn Sau khi vào chùa cầu sức khỏe bình an cho cả nhà Đi dạo ngắm cảnh chùa Tối đến chúng tôi dạo một phòng Đà Lạt Sau đó ra khách sạn nghỉ ngơi Đêm đầu tiên ở cùng với nhau Với một không gian riêng tư Tôi vừa thoải mái nhưng cũng vừa ngại ngùng Một cảm giác thật khác biệt Tôi như đang sống với một cuộc đời khác Ở đây như một thiên đường Chỉ có tôi và Phong Những mệt mỏi với những tiêu cực thăng trầm trong cuộc sống Đều tan biến Ngâm mình vào bộ nước nóng Khiến tôi cảm thấy dễ chịu Sau một ngày đi đường Tôi khoác trên người một chiếc váy ngủ Hôm trước Phong mua giúp tôi Lúc đi sắm đổ cưới Tôi lần đầu tiên tôi mặc Nên cứ không quen Cứ cảm giác nó chống trước chống sau Nên tôi nhột lắm Rồi tôi nằm trên giường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 Tôi không quen nên nhăn cả mặt Anh hiểu rằng tôi đang khó chịu Liền đưa cho tôi một miếng dưa Tôi ăn vào chung với rượu Đến khẩu vị cũng đã đỡ hơn nhiều Bàn tiệc của hai đứa Có hoa, con nến Uống gần cạn ly rượu Mà tôi cũng đỏ bừng Bỗng bất ngờ Phong đứng lên Anh cởi chiếc áo sơ mi ra vắt lên ghế Anh đi ra sau tôi Vòng tay ôm tôi Áp mặt anh vào mang tay của tôi Anh nói khẽ Hôm nay em đẹp lắm Uống rượu không sai Thế nhưng lời khen này của anh Lại có tác dụng làm tôi say thật sự Cả người tôi run lên Khi bờ môi hở hững của anh Chạm vào những khoảnh hở trên tấm lưng của tôi Chúng tôi đắm chìm trong ái tình Cả một đêm dài trôi qua Thật là ngọt ngào Tình yêu đúng là lạ lắm Thời gian thấm thoát thoi đưa Vui chơi thoải mái trên Đà Lạt đầy mộng mơ Cuối cùng ngày về cũng đến Tạm biệt Đà Lạt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 Hồng thấy tôi làm là chạy ngay vào phủ Chị hai nấu món gì thế chị? Tôi vừa gọt củ gừng Vừa nhìn em mỉm cười nói À lúc sáng anh hai em Đòi ăn món cháo bò Nên sẵn tiện chị nấu luôn cho cả nhà cùng ăn đó mà Mẹ cũng thích ăn món đó chị Có khi chị hai nấu xong Mẹ ăn xong lại thích chị hai luôn đấy chứ Chị cũng mong là vậy đó em Dạ chắc rồi chị Mẹ và chị ba cũng thích món đó mà Chị đừng buồn nữa nha chị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 Mà mẹ lại gọi em rồi Thôi em lên nhà đi Trưa nay nấu cơm chị sẽ nhờ em phụ nè Dạ vâng chị Hồng vui vẻ đặt con dao xuống rồi đi nhanh lên nhà Còn tôi cũng nhanh tay cho gừng và xả vào nồi Để khử mùi thịt bò Rồi cho vào cháo cho thơm Cho tới khi nấu xong Đang định dọn lên cho cả nhà Thì tự dưng tôi bị chột bụng Ngó ra phía trước Thấy cả nhà vẫn đang chưa xuống đủ Nên tôi liền đi nhanh vào toilet để giải quyết chuyện của mình trước Rồi mới ra dọn thức ăn lên bàn sau Nhưng khi tôi vừa bước vào toilet Thì không ngờ bên ngoài Lại có hai người lén lút đi vào để dò chở Quyên và Diệp thập thò từ ngoài bước vào Ngó nghiêng không thấy ai Đến Quyên liền ôm ngực thở vào Sau đó đưa tay nhẹ nhẹ Giở cái nắp nồi cháo lên Đưa mũi vào người Sau đó Quyên nhấn nhẹ đôi mày Nói với Diệp Ê thơm quá mày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 Thì con Huyền chứ còn ai Thì tao với mày làm cách này đi Diệp vừa nói vừa áp sát vào tay của Quyên Nói ra mưu tính của mình Quyên nghe xong cũng hơi khoái chí Nhưng mà nhìn lại nồi cháo đang thơm phức Thì lại có chút đắn đo Làm thế được không Mà tao đang đói đó Mày có muốn giúp tao không đấy hả Mới sáng gọi tao qua Bây giờ định đổi ý rồi à Đâu có Tại anh hai với nó mới đi tuần trăng mật về Nên tao gọi mày qua liền Cho mày gặp anh hai tao Để lỡ anh tai tao có đi ghe luôn Là mày khỏi gặp nha con Quyên nói hơi lớn tiếng Sợ có người nghe Sẽ hỏng cả kế hoạch Nên Diệp khẽ đưa tay lên Xuyệt một tiếng ra hiệu cho Quyên nhỏ tiếng lại Sau đó Diệp thò tay vào cái bóp Đang mang theo bên mình Rút ra một gói nhỏ màu trắng Và pha lộn xộn vào nhau Diệp chia ra đưa cho Quyên Diệp nói Rồi rồi Biết mày tốt với tao nhất Được chưa Vậy rồi mình phá nó luôn đi Đây Tao có đem theo sẵn một ít muối và tiêu trộn chung với nhau rồi nè Ta nghe bảo là mẹ mày không ăn được cay Nên ta có để nhiều tiêu lắm Bây giờ chúng ta bỏ luôn vào nồi cháo đi Đến khi mẹ mày ăn là nó sẽ có chuyện ngay ấy mà Diệp nói với biểu cảm khá ư là khoái chí Còn Quyên nhìn xuống cái túi màu trắng Diệp đưa Tự dưng Quyên dùng cả mình Vì không ngờ Diệp lại có ý nghĩ xấu xa dữ vậy Quyên nhìn Diệp hoài nghi đặt câu hỏi Này Mày chuẩn bị kỹ như vậy luôn đấy hả Diệp nghe Quyên hỏi liền trộm giả ấp úng giải thích Tao à không Do cái này á Nhà tao hay đem về để ăn trái cây Sẵn dịp đây mày nói muốn phá huyền Nên tao nói vậy thôi mà Nếu mày không muốn thì thôi vậy Quyên nghe có lý nên gật đầu cái rủ Ok đưa đây tao làm cho Quyên và Diệp làm xong Thì lặng lặng đi nhanh ra ngoài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 Mẹ chồng tôi nuốt nước miếng kích ực Sau đó tức giận nhìn thẳng về phía tôi lên tiếng Sao cô cho tôi ăn mì hả Cô coi thường con già này có đúng không Quyên và Diệp len lén nhìn tôi Rồi cả hai nhìn nhau cao mày Chắc họ cũng khó hiểu lắm Nhưng khi thấy biểu cảm của mẹ Và chờ đợi cơn thịnh nổ của bà chút xuống đầu tôi Mà họ đã tạm gác lại cái khó hiểu kia sang một bên Rồi cứ nhìn tôi một bụng hả hê Chỉ có Hồng Là em ấy thật sự lo lắng cho tôi Còn Phong ngó qua tô mì của mẹ Rồi ngó xung quanh Ai ai cũng được ăn cháo bò thơm phức Anh liền ra cái vẻ ái ngại với mẹ Rồi lại nhìn tôi Anh thở dài nói Sao em không đem cho mẹ một tô cháo như mọi người Mà lại cho mẹ ăn mì thế Anh nói này Mẹ thích cháo đó lắm đấy Đặc biệt là cháo nấu với thịt bò nha Phong dứt lời Mẹ chồng cái lại liếc mắt nhìn tôi Tỏ ý không ưng thuận Rồi bà nói tiếp Chắc nó ghét tôi Anh không muốn cho ăn đây mà. Hay là sợ tôi ăn thịt bò giấm mắc nghẹn? Đúng là tôi tốt số, vớ phải con sâu có lòng quá. Mẹ, Huyền không có ý đó đâu mẹ. Anh im đi, định bệnh vừa con vợ anh đấy hả? Không khí gia đình bây giờ khá là căng thẳng. Tôi liền nhìn sang Quyên và Diệp, họ cũng vừa nhìn sang tôi với vẻ mặt đắc ý. Thấy mà khi thấy tôi chỉ môi cười thôi, họ đã chột và tái mặt rồi. Chặn một lý do khéo léo để giải thích cho mẹ hiểu. Tôi nhỏ giọng trình bày Dạ con xin lỗi mẹ Mẹ hiểu sai ý con rồi ạ Do lúc nãy con đang nấu gần chín Con lại lỡ tay nêm muối và tiêu hơi nhiều Đáng lý ra Tiêu con nên để riêng để ai ăn cay được thì ăn Thế mà lỡ tay Con mới nhớ ra Thử lại thấy nồi cháo đã có vị mặn Và cay rất nhiều Mẹ đã lớn tuổi rồi Để mẹ ăn mặn nhiều quá không tốt Mà nồi cháo thì bỏ gì cũng uổng Thế con nấu riêng cho mẹ một tô mì tươi Mì này con trần sơ qua mấy nước đều loại bỏ tạp chất và thay vào đó con có nấu riêng nước súp khác để mẹ pha với mì rồi, mẹ ăn thử coi xem có hợp khẩu vị không mẹ." Nghe tôi trần tình với vẻ mặt thành khẩn, nên mẹ chồng dù đang rất ác cảm với tôi thì cũng xuôi lòng theo. Ban đầu bà còn nghi ngờ, đưa muỗng múc một muỗng sáo đưa vào miệng, rồi bà nhăn mặt lại, biểu cảm rất khó ăn. Sau đó tiếp tục thử qua tô mì, mọi chuyện lúc này hoàn toàn êm xuôi. Tôi thở phào, bà cũng chịu cầm đũa dùng thử tô mì ăn được một đũa và nuút mở miệng trọn vẹn cả nhà thức thòm cùng theo dõi biểu cảm của mẹ thì thấy gương mặt của mẹ đã sẵn ra mấy phần nhưng mẹ chẳng nói chẳng rằng khen ngon hay giờ chỉ lặng lẽ ăn và bảo mọi người dùng bữa đi đoán là vì mẹ là người lớn cái tôi lệ cao nên mẹ không cho phép bà hạ mình với tôi còn tôi nhìn biểu cảm của mẹ thế này tôi đã cảm thấy vui mừm rồi Phong vào hồng ngồi bên cạnh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 Chịu không nổi nữa, Quyên liền lên tiếng châm chọt Mẹ, mẹ ăn thế này mà được sao? Mẹ con chị ta nấu cái quái gì chẳng biết Nấu cháo mà con Tổng đang kho đấy chứ Hổng biết ba mẹ chị ta có dạy chị ta cách làm sâu không nữa Quyên vừa lên tiếng thì cả nhà liền bỏ đũa Phong bên tôi nên anh mắng Quyên ngay Em có giỏi thì tự nấu mà ăn đi Con gái con lứa lớn rồi Suốt ngày chẳng biết làm cái chuyện gì Chỉ có đi kiếm chuyện là giỏi Hồng cũng xen và nói quên Chị ba không ăn ấy, thì đi ra ngoài mà mua con người nấu cho ăn rồi lại còn phá hoại Quyên bị nói liền đứng bận dậy quát ẩm lên Hai anh em chúng mày ấy, Ăn bùa mê của nó rồi Nên bị lú đấy hả Hở ra là chúng mày bênh Mẹ, mẹ nói cái gì đi mẹ Quyên nũng nịu cầu cứu Nên mẹ chồng tôi cũng lườm lại tôi một phát Sự lên tiếng gắt ngang Anh em tụi bây Lúc nào cũng gây nhau ỏm tỏi Không để cho bà già này yên Còn thằng Phong với lại con Hồng nữa Con Quyền nó nói đúng nữa chứ Có sai đâu mà tụi bay banh Nấu ăn thế này chỉ có vứt đi nghe chưa Cứ ngỡ mẹ chồng sẽ đứng ra hòa giải Nhưng không ngờ Bà vẫn đổ mọi tội lỗi về phía tôi Khiến tôi không khỏi chạy lòng Như một giọt nước tràn ly Tôi quay đi cố kìm nén nước mắt của mình Để cho mình không phải phản ứng mạnh Dù cho trong lòng bao nhiêu cảm xúc Đang muốn nổi dậy mạnh mẽ Muốn nói cho mẹ nghe tất cả Nhưng rồi khi tôi định mở miệng nói Đã nghe Diệp bên cạnh vuốt ve ngọt nhạt với mẹ Thôi mà bác Bác đừng có giận mà hại sức khỏe Để con chở bác đi mua sắm cho tâm hồn vui vẻ hơn nha bác Ờ Chỉ có con là bác ưng thôi đó Chờ cái thứ đó bác có ưng bao giờ đâu Mẹ càng nói tôi lại càng đau lòng Nhưng mà vẫn cố nhẫn nhịn và không trả lời Thế nhưng đâu phải tôi nhịn Thì Phong sẽ nhịn đâu Anh nghe mẹ nói không hay về tôi Anh liền quay sang thẳng thắn, chỉnh mẹ ngay Con không hiểu tại sao mẹ lại có ác cảm với vợ con đến như vậy luôn đó Huyền có làm chi nên tội đâu mẹ Vì từ đầu ấy, ta có ưa đâu Là do mày một hai lấy, sẽ còn trách tao sao Nó không làm chi cả, mà là do nó nghèo Nghèo đâu phải là cái tội hả mẹ Nhưng mà nhà nó nghèo, không xứng với cái gia đình này Ta không muốn có một đứa con sâu nghèo, mày hiểu chưa hả từ ngày tới đây thì không chịu nổi nữa Lần lấy hết can đảm nhìn mẹ lên tiếng Gia đình con nghèo mẹ cũng biết Mẹ cấm cản Mẹ không cho cưới con cho anh Phong Con cũng không hề bán trách gì mẹ Nhưng mẹ nhớ lại đi Là mẹ đích thân đến nhà con Mẹ hỏi ba con xin cưới con cho con trai của mẹ Thì tại sao bây giờ mẹ còn nói ra câu đó Là con nghèo nếu mẹ chẳng ưng Lúc đó mẹ tới nhà con Chẳng lẽ mẹ không nhận ra nhà con nghèo hả mẹ Tôi ước lắm Nên mới trả lời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 Và đúng như tôi dự đoán Tôi vừa dứt lời Thì Quyên đã vùng tay vùng chân Rồi bổ lưu bổ loa lên Đó mẹ thấy chưa Anh hai đã sáng cái mắt ra chưa Mới cưới về mà nó dám trả lời tay đôi với mẹ thế đó Lại còn có ý nói mẹ đuôi Nên từ lúc tới nhà nó mới không thấy nhà nó nghèo hay sao Mà còn cưới nó về nữa kìa Cũng nhờ Quyên thêm dầu vào lửa Mà không khí trong gia đình càng thêm căng thẳng hơn Mẹ chồng tôi thủy như bốc hỏa Bà thở hồng hộp Cứ chừng mắt nhìn tôi Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi Rồi lớn giọng chửi động lên Đấy mày sáng mắt chưa hả thằng con trời đánh kia Nhà này vô phúc lắm Mới rước cái thứ con dâu thế này về nhà Trời ơi là trời Mới sáng nó chọc tôi điên thế này hả trời Ông trời ơi ông ngó xuống mà coi Phong dù thường ngày yêu tôi Nhưng khi nghe mẹ anh gào lên như vậy Thì thái độ của anh cũng thay đổi hẳn Anh nắm lấy tay tôi Ban đầu nhỏ tiếng khuyên tôi xin lỗi mẹ Nhưng tôi không nghe Cuối cùng sau một lúc thuyết phục Thì anh liền quay ngoắt thái độ Anh bóp chặt cổ tay tôi gắt gỏng nói Em trả lời như vậy là sai rồi Anh nói em có nghe không hả Mau xin lỗi mẹ đi Tôi mở to mắt nhìn anh Rồi mỉm cười trong vô thức Chẳng biết nụ cười này Mang ý nghĩa gì lúc này Nhưng mà tôi cảm thấy trong lòng của mình đau khó tả lắm cứ nghĩ khi đứng giữa trận chiến này Phong không đứng ra bên tôi cũng được Nhưng mà sẽ giữ im lặng giữa đôi bên Cho tròn muộn phận Lúc đó tôi sẽ cảm kích anh lắm Và có khi sẽ còn yêu anh nhiều hơn Khi anh biết cách cư xử Nhưng không, cách cư xử của Phong lúc này Càng khiến cho lòng của tôi thêm thất vọng Đứng nhìn anh Tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu Em không sai Em sẽ không xin lỗi Còn nếu anh cảm thấy em sai Thì anh xin lỗi mẹ thay cho em đi Phong hình như có chút không hiểu ý tôi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 Em theo anh về đây làm vợ Em chỉ có một mình Dù là em sai hay là em đúng Em cũng cần một lời khuyên Một lời dạy bảo chân thành Hơn là một câu mắng chửi anh có hiểu không Bây giờ gia đình của anh chửi em Anh lại còn hùa theo Anh không nghĩ em sẽ cảm thấy chơi vơi sao Vậy thì còn lý do gì Để em ở lại và sống cùng anh nữa đây Dừng lại một lúc Tôi đưa tay lên lau đi nước mắt Vỗ cho khuôn mặt của mình tỉnh táo hơn Tôi lại nhìn sang mẹ chồng của mình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 Thì sẽ chẳng cảm thấy thành thơ đâu ạ Còn Diệp, hy vọng cô sẽ thay đổi Chăm sóc tốt cho Phong và cái gia đình này Bây giờ cô đạt được mục đích của mình rồi đấy Mà không phải tốn công tốn sức nhiều rồi đó Chào các người Tôi nói xong, định bước đi Thì mẹ chồng tôi đưa tay nắm đôi tóc của tôi dựng ngược lại Ánh mắt tràn đầy tức giận Bà ghi chặt đầu tôi xuống bàn rồi nghiến sang bảo Mày đi đâu? Định ôm của chạy đấy à? Không dễ vậy đâu Muốn đi thì trả vòng vàng cưới lại cho tao Rồi ăn đi Mẹ, mẹ làm gì thế hả Mau buông huyền ra Phong và Hồng hốt hoảng la lên Nhưng mà được cười là họ lại không dám manh động Chỉ đứng chơ mắt nhìn bà quát lên Thế là cũng im họng lại Còn Quyên thấy mẹ mình hành động với tôi Cô ấy còn hồ hởi Tiếp tay giữ chặt tôi lại Tôi lặng người Lòng ngực con co xiết lại Đến từng nhịp thở cũng khó khăn Không ngờ được cái gia đình này Ai ai cũng sợ mẹ chồng tôi như thế Đến ngay cả Phong anh là chồng tôi Nhưng vẫn đứng chơi mắt nhìn Để cho vợ mình bị hà hiếp Mà chẳng dám thể hiện bản lĩnh làm chồng của mình Thì tôi nghĩ Thời gian sau này Chắc chắn tôi sẽ sống không ổn với cái gia đình này Bởi vậy tôi quyết định dừng lại Không hối hận chút nào cả Nhân lúc mẹ chồng tôi hơi nới tay Tôi liền cố hết sức Hất bà và quyên xa Sau đó nhìn họ vì ánh mắt cam phẫn Tôi đưa tay lên không một chút đắn đo Tháo tùng chiếc điền cổ qua tay vòng ngay cả chiếc nhẫn cưới vừa mới đeo thao tới đâu nước mắt tôi uất nghẹn chảy ra đến đó nhưng rồi tôi cũng quyết liệt đổ ra tất cả để trả lại cho bọn họ. Đây, mẹ kiểm tra đi, không thiếu một phân nào đâu. Trả xong của hồi môn, trên người tôi chẳng còn gì ngoài trái tim sạn nứt. Tôi lạnh lùng bước nhanh chân ra khỏi nhà, mặc kệ cho mẹ chồng mình và Quyên đang hả hê ở phía sau gom vàng lại. Rồi luôn miệng mắng chửi tôi là cái loại mất sảy Mà kệ phong có đuổi theo tôi Bảo tôi quay lại Tôi cũng cứ thế ôm chặt lòng mình Đẩy anh ra rồi lợi bộ trở về nhà mình Mà chẳng có một chút gì đó gọi là luyến tiếc cả Đứng trước sân nhà mình Ba tôi đang bổ củi sau nhà Thấy tôi đi bộ trở về Gương mặt lại hấp gác Tóc tai bù sổ dính đầy mồ hôi Ông vội bỏ cái bối xuống Đi nhanh ra hỏi tôi cớ sự thế nào Nhìn thấy ba Mặc dù đã dặn lòng mình không được khóc, nhưng mà tôi không kềm chế được, cứ thế ôm chầm lấy ba mà nức lên những giọt hổ tỏi Lúc này, ba không hỏi gì tôi, bảo tôi ngồi xuống rồi từ từ gặng hỏi nguồn cơn. "Bây giờ nói cho ba nghe, sao mà về đây một mình thế này? Thằng Phong đâu hả con?" Tôi ngẩng đầu lên, sụt nhìn ba, định yếu đuối trước ba mà khóc oà lên một trận nữa.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 Tại sao? Có chuyện gì con kể cho ba nghe xem nào Tôi trấn an ba Ba yên tâm đi mà Con không sao đâu Cảm thấy không hợp nữa thì chia tay ba Thôi con không nói Thì ba không hỏi con nữa Nếu mà con cảm thấy lựa chọn của mình là đúng Thì ba tùy con quyết định Dạ vâng Con cảm ơn ba Cũng may là ba không hỏi nhiều Nên tôi cũng chẳng cần phải giải thích nhiều Ra phía sau tôi rửa mặt sạch sẽ Vào phòng thay đổi xong Liên nằm y trên giường luôn Giờ phút này tôi chẳng thiết tha điều gì nữa Cũng không cảm thấy đau lòng Khi rời xa Phong Chỉ cảm thấy lòng mình có một cảm giác trống dẫm đến vô vị Những ngày sau đó tôi ở nhà phía ba vị trước đám cưới tôi đã xin nghỉ dạy ở trường rồi Nên hiện tại tôi vẫn chưa có việc làm Phong thì cũng có qua đôi lần Anh xin lỗi và năn nỉ tôi về đấy Nhưng mà tôi không đồng ý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 Cứ đứng mãi ngoài sân mà lớn tiếng nói Dường như là bà muốn cho cả xóm biết thì phải Không cần vào nhà đâu Hôm nay tôi tới đây Là muốn nói cho anh biết Anh dạy lại con gái của mình đi Cái thứ mất dạy dám trả treo với cả mẹ chồng Thì gia đình tôi không bao giờ chấp nhận nó nữa Còn nữa Anh coi bảo nó ký giấy ly hôn đi Cho con trai của tôi còn cưới người khác Mẹ Phong làm ẩm lên Cả xóm cứ thập thỏ đứng bên ngoài nhìn vào Khiến ba tôi có phần xấu hổ Ông đưa tay cầm lấy tờ đơn ly hôn Mẹ Phong đưa ra Trong đó có sẵn chữ ký của Phong rồi Ba tôi không khỏi bàng hoàng cho cớ sự này Nên liền quay ra Gọi tôi Huyền ơi ra đây ba bảo cái này Tôi đứng nãy giờ bên trong Cũng nghe được tất thảy mọi chuyện Nghe ba gọi tôi liền đi ra Sẵn cầm theo cây viết Không nói không rằng Tôi nắm lấy tờ đơn ly hôn Ký suệt một cái vào Sau đó nhìn mẹ Phong Tôi cười khảy nói Đã xong, mời mọi người về cho Quyên và Diệp thấy tôi ký Thì nhách môi đắc ý Cả mẹ Phong cũng thế Dường như rất là mừng khi họ giải thoát được tôi Tốt Biết thân biết phận như vậy là được rồi À tôi cũng nói cho cô biết Ly hôn ý, thì gia đình của cô cũng đừng mong chia được Một phần tài sản nào đâu nha Tôi bật cười khinh mỉ nhìn mẹ chồng mình Mà lạnh giọng trả lời lại Bà yên tâm đi Một đồng tôi cũng chẳng thèm lấy Vàng cưới tôi cũng đã để lại rồi Các người còn gì mà lo sợ Còn cái mạng tôi nữa nè Gia đình bà có lấy không Thôi khỏi Tiễn mẹ đi ta mừng lắm rồi Thôi chờ tòa gọi nha Họ về rồi Tôi mới thở dài nhìn sang ba của mình Thấy ông buồn Mà tim tôi như có trăm mũi sao chữa vào Ngồi xuống bên cạnh ba Tôi nhỏ giọng xin lỗi Ba đừng buồn Mấy hôm trước con sợ ba buồn nên không nói Nhưng từ ngày con về gia đình đó Họ đã chẳng coi con ra cái gì rồi Lại còn khinh thường Tôi kể hết những gì xảy ra Và những gì mẹ con họ đối xử với tôi cho ba nghe Càng nghe Ba tôi lại càng khóc Ông có tự trách là do ông nghèo Nên tỉ duyên của tôi mới lận đận như thế Nhưng nào đâu lỗi phải do ba tôi đâu Ba tôi nuôi tôi khôn lớn trưởng thành Đã có công rất lớn với tôi rồi Chỉ tại duyên tôi mỏng Đứt dây giữa đường mà thôi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 Ba, ba đừng giàu chuyện của con nữa Con lớn rồi, mọi chuyện dù tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa Thì con cũng sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua đó ba Ba gật đầu, ánh mắt nheo lại, rồi cười xòa Đưa tay lên xoa đầu tôi Ừ, ba biết rồi, ba nghe lời con gái Ba không buồn nữa Dạ thấy con mới yên tâm đó ba Mọi chuyện trôi qua, coi như là một trải nghiệm Và con sẽ trưởng thành hơn Còn biết suy nghĩ như vậy ba cũng mừng rồi À con có dự định gì không Hay là con cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi Một thời gian sau xin vào biên chế nhà nước để đi dạy nha con Ba có quen chú Tư bên xóm kia Con chú đó cũng làm trong nhà nước Để ba sang hỏi người ta xem Chứ ba thấy con dạy trưởng Tư Hoài cực thân Mà bảo hiểm cũng chẳng có Dừng một chút Tôi ngẫm lời của ba nói Thấy ba nói thế cũng có lý Tôi định bụng sẽ nghe theo ba Nhưng nghĩ lại Nếu vào biên chế thì tôi vẫn đi dạy ở đây Vẫn qua lại và đụng mặt với gia đình của Phong Điều mà tôi chẳng hề muốn Đắn đo một lúc tôi liền hỏi thử ý ba Xem mình có ý kiến thế này Ba có đồng ý hay không Tôi thỏ thẻ bên cạnh cho ba nghe Dạ ba nói vậy cũng được Nhưng mà thời gian này Con muốn mình đi xa một chuyến ba Con định lên Sài Gòn Tìm một công việc làm Vừa có lương tốt vừa khuây khỏa tinh thần Có được không hả ba Bà nghe tôi nói xong thì cũng gật đầu Nhưng rồi cẩn thận căn dặn thêm tôi Con lớn rồi Làm gì được thì cứ quyết định Ba không có khó khăn với con đâu Nhưng mà trên đó xa xôi rồi là phức tạp Liệu có ổn không hả con Dạ ba Chứ con cũng học trên đó một thời gian rồi mà Cũng quen với lối sống ở đó rồi Nên ba đừng con lo Ừ vậy cũng được Mà con định bao giờ sẽ đi đấy Dạ con định sang tuần ba à? Nhưng mà để con gọi cho đứa bạn của con Hỏi nó tìm chỗ trọ đã ba Nhưng con đi con cũng lo cho ba lắm Ba còn khỏe Với lại quanh đây bà con cũng nhiều mà công việc gì là có bà con rút Con cứ yên tâm đi Dạ ba Sắp xếp công việc nhà Rồi chuẩn bị một số giấy tờ xong Cũng đã hẹn được với con bạn trên đó Thuê dùm tôi một phòng trọ Thế là cuối cùng tôi quyết tâm lên đó Để cân bằng lại cuộc sống Ngày tôi đi Mặt ba buồn rời rời Tôi cũng chẳng khá hơn là bao Lòng cũng nặng chịu những lỗi lo toan Cất bước đi bộ ra bến xe Chốc chốc tôi lại quay mặt lại Ra sau nhìn Ba vẫn đứng đó Nơi hàng xào hoa giấy Dõi mắt ngóng theo tôi Khoảnh khắc này khiến tôi đau lòng Đến khó tả Không kiềm lòng được tôi bật khóc luôn rồi Sau đó lại càng nhanh chân bước đi hơn Để ba không thấy tôi nữa Đi ra tới ngại ba tôi mới đứng lại Một tay giữ ba lô Một tay đưa lên lau đi cho khô nước mắt Đang rơi ở trên mặt rồi mới bước đi tiếp Bất ngờ lúc này Đằng sau lưng tôi Có nghe tiếng xe chạy chậm chậm Chạy tới ngay chỗ của tôi rồi dừng hẳn Người dân xe chất giọng chậm chậm đầy ngạc nhiên gọi tên của tôi Có phải Huyền không? Bạn định đi đâu đấy à? Bị gọi tên tôi liền dừng lại Rồi quay sang nhìn Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau Tôi không khỏi bất ngờ khi mình gặp lại thắng trong hoàn cảnh này Bạn ấy chạy con xe SH sang trọng Lại còn mang theo quả ba lô nữa Nhìn Thắng tôi cười cười trả lời Lại gặp Thắng nữa rồi Thắng đá chân trống xe xuống Rồi nhìn tôi từ dưới lên trên Sau đó nhíu mày hỏi Huyền định đi đâu sao Tôi gật đầu nhỏ giọng đáp lại Ừ Huyền định ra bến xe Mua vé lên Sài Gòn Thắng thoáng ngạc nhiên Lên đó làm cái gì Chẳng phải là Huyền lấy chồng rồi sao Thắng nhìn tôi Đáy mắt sâu hunh hút, ngập ngừng hỏi Tôi nghe xong thì cố hít một hơi sâu Lúc này tôi cũng cảm thấy hơi buồn trong lòng Nhưng rồi cũng chẳng giấu giếm gì Liền thuận miệng trả lời Thắng luôn À, vợ chồng Huyền chia tay rồi Huyền định lên Sài Gòn tìm việc làm À Thắng với biểu hiện hương mặt hơi bối rối Vì đã lỡ miệng, khơi lại chuyện buồn của tôi Nhưng nhanh sau đó Thắng liền nói Thắng cũng đang lên Sài Gòn này Hay là Huyền khỏi mua vé Lên xe Thắng chở đi Nghe Thắng nói tôi hơi do dự Liền trả lời Được không hả Huyền sợ phiền Thắng Không sao đâu Mình là bạn bè bà Với lại cũng tiện đường Nên Thắng mới có dịp chở bạn đi Thôi Huyền lên xe đi Thắng bước xuống xe Mở trong cốc lấy ra trong đó một chiếc bũ bảo hiểm Rồi đưa cho tôi Sự nhiệt tình này của Thắng khiến tôi từ chối chẳng được Nên cuối cùng đành phải ngại ngùng Ngồi sau xe của Thắng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 Thắng chở tôi được một khoảng một tiếng Thì bạn ấy tấp vào một quán ăn bên đường Ở đây có cả võng để cho khách nghỉ ngơi Xe dựng lại Thắng cởi nón bảo hiểm ra Quay sang cất giọng nói với tôi Mình ở đây nghỉ một xíu nha Huyền Mắt Thắng hơi cẩn Đi đường xa hay bị mỏi mắt và sát nữa Nghe Thắng nói tôi liền nhìn thẳng vào mắt của Thắng Đúng như Thắng nói Mắt Thắng bây giờ hơi mỏi rồi Tôi còn thấy nó đỏ lên nữa Liền gật đầu đồng ý ngay Ừ sao cũng được mà Mình đi ké mà Nên tùy vào chủ xe muốn làm gì cũng được thôi Tôi nói xong Lại còn giả vờ nhẽo miệng cười Bất giác thằng cũng phỉ cười theo Bụi cười đó rất đẹp Tôi vô tình có chút bối rối Hai đứa tấp vào một góc cây xanh bên đường Rồi đi vào quán Vì đã trưa rồi lại đói nữa Nhưng thắng hỏi tôi khỏi cơm ăn không Tôi liền đồng ý ngay Ăn no bụng mỗi đứa một cái vòng nằm nghỉ Và một ly cà phê đen đá Thật không ngờ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 Nhớ lại ánh mắt của ba rõ trong mình Lòng tôi lại càng cảm, cảm thấy đau hơn Im lặng một lúc Tôi mới chậm rãi trả lời lại thắng Chắc là ba mình sẽ buồn lắm đấy Mình đi thế này Cũng đắn đo lắm mới thắng à Trái lại với sắc mặt não nề của tôi Thắng lại bưng cua Tự nhiên thốt lên Mình hỏi để biết Gọi về nói ba mình hàng ngày sang chơi với bác Huyền đừng con lo Ba thắng cũng quý ba Huyền mà Hai ông già sang uống trà Chiều dụng nhau tập thể dục cho khỏe người Phải chi trước đó hai gia đình làm xui Thì chắc bây giờ vui lắm với Huyền nhỉ Nghe Thắng hỏi Tôi chỉ biết chối mắt nhìn Thắng Còn Thắng nói vừa sứt Chắc là biết mình lỡ lời Đến mặt ấy liền bối rối đưa tay lên gãi đầu Biểu cảm này vừa ngượng ngùng Lại vừa dễ thương Nhưng cũng không kém đi phần hấp dẫn Khi kết hợp với gương mặt nam tính Và chiếc áo sơ mi trắng Đang thả sông hai cúc áo Thấp thoáng lộ ra vòng ngực rắn chắc bên trong của Thắng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 Làm bạn là hợp lý nhất Có thể thoải mái ngồi cùng nhau nói chuyện thế này À mà Thắng hiện tại ở quận mấy nên đó không tiện đường Thắng cứ bảo Huyền ở đâu đó Ở trong khu vực Sài Gòn Rồi Huyền tự đi bắt xe qua địa chỉ của Huyền cũng được mà Thắng nhấp một ngụm cà phê Rồi nhìn tôi nghiêm túc Địa chỉ của Huyền ở nơi nào Nếu mà tiện đường Thắng trở tới chỗ luôn Địa chỉ của Huyền đây nè Tôi vừa nói vừa đưa tay vào túi quần Rút ra tờ giấy có ghi địa chỉ Mà con bạn tôi nhắn cho tôi biết Chỗ đó thuê phòng giúp Thắng cầm nhìn vào đó Sau đó nhìn sang tôi nói Thắng biết chỗ này để Thắng chở cho Có phiền Thắng không đó Chúng ta là bạn bè mà Ngại thì cho Thắng số phone đi Hôm nào rảnh dẫn Thắng đi cà phê là được Ok nè Cho đổi số điện thoại xong xuôi Một lúc đã qua một giờ trưa Tôi và Thắng liền trả tiền Lên xe đi tiếp Nhớ lúc trả tiền Vì đi nhờ xe của Thắng rồi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 sáng nổ máy chuẩn bị chạy đi. Điện thoại tư gọi cho bạn mình thì Thu Bảo tôi đứng chờ bạn ấy 2 tiếng nữa tan làm thu về. Hoàng tôi vào gặp chủ nhà, hỏi phòng vì bạn ấy có thuê rồi. Tôi tắt máy, ngó xung quanh định xem có ai không để tôi hỏi thăm thì bất ngờ bên trong trọ có một ông chú đi ra. Ông chú mặc áo thun dài, quần đùi, cái bụng thì to. Chú đi ra nhìn tôi, ánh mắt quét từ dưới lên trên, sau đó cười cười đột nhiên đưa tay vỗ vào vai của tôi một cái mạnh. Em là Huyền phải không? Tình huống này có